t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín s ạ dù tô bi tính kế bị trễ dì dì dì dà ta tôi chầm sao ở xa ẩn đi sau một thời gian ngắn mái đầu bạc trắng dì dì dì dạ đột nhiên xuất hiện tại c ổ nổ hạ n ì dạ trước mặt nhìn trước mắt thương m ạ c c ổ nổ hạ dừng d ậ m nhìn viễn phương một mảnh hỗn độn c ổ nổ hạ n h ẫ n thôn trên mặt hắn lại cũng không có bình thời cận nhà dì dì dì dì vì sao ngươi tới được chậm như vậy luôn luôn rất ít tự trách mình đệ tử xạ dù tổ bị lúc này đây cũng không nhịn được dùng chất vấn giọng của hỏi giả sử vừa rồi dị dị d i dạ sớm một chút đến hắn cũng sẽ không bị dịch thần uy hiếp đến có d ì dị d i dạ ở đây dịch thần liền khó có thể phiên bàn mỹ nạ tổ dị d ai dạ vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trước một vết nước chính giữa bóng người cợ tí nạ đây bị dịch thần chóc đi một cái cổ nổ hạ n ì dạ nói rằng cái gì ta đi cứu nàng g ì g ì h ả y dạ trước tiên thì đi truy chúng ta cổ n ổ hạ đã thua ký kết chiến bại hiệp nghị nếu như ngươi sớm tới một chút chúng ta không nói thắng định ít nhất sẽ không bị dịch thần uy hiếp đến s a dù t ô bị thở dài một tiếng hiện tại bọn họ phòng chừng đã rút ra khoảng cách rất xa ngươi đi đuổi nói hữu dụng không đã muộn lấy dịch thần tính tình cẩn thận phòng chừng ở ngươi đi truy lộ tuyến của hắn sẽ chuẩn bị các loại thủ đoạn đối phó ngươi lẽ nào liền tùy ý cỡ tì nã bị bắt đi sao nàng là m ỹ nạ tổ thê tử ta không thể để cho hắn rơi vào xa ẩn trong tay dì dì dạ quất lên coi như chúng ta ký kết chiến bại hiệp nghị thì thế nào hiện tại chúng ta đuổi theo lời nói hoàn toàn có thể đem bọn họ đánh bại đúng à thế nhưng cổ nổ hạ ẩn thôn bên trong thôn dân cùng trẻ một đời người nhất định phải chết s a dù tổ bị nhìn dần dần từ dưới nền đất đi ra người nói ra trong chúng ta phải có một dùng siêu trả cờ dạ pháo phòng bị dịch thần vũ khí người sau hắn liền trực tiếp công kích cổ nổ hạ lòng đất thôn dân cùng chúng ta cổ nổ hạ trồi thay đổi là trước kia chúng ta còn có thể đụng một cái một cái khống chế siêu trả cờ dạ pháo một cái khởi xướng tiến công nhưng hiện tại ngươi nhìn bo nở ta cổ nổ hạ dáng vẻ quê mùa hạ đến nước này sa ẩn đã rút lui xa như vậy không nói có thể hay không đuổi theo coi như có thể đuổi theo chúng ta liền nhất định có thể thắng sao thắng còn tốt nếu như đến lúc đó lại bị dịch thần thủ đoạn uy hiếp được hoặc là thua đã ký kết chiến bại hiệp nghị lại lập tức xuất thủ phòng chừng cổ nổ hạ sẽ trở thành nhận giới cho cười không còn có một cái nhận thôn sẽ tin tưởng chúng ta mặc kệ thắng thua chúng ta đều nhất định sẽ càng thêm suy yếu nếu như làng mây cùng nham ẩn nhân cơ hội đánh càng thêm thư nhược chúng ta thật là sao làm sao đây lẽ nào liền trơ mắt nhìn cỡ tì nạ bị bắt đi sao nàng là g ì nù g ì kỳ một khi bị rút đi vị t h ú lời nói nàng sẽ chết dì dì d i dạ kích động đến vô cùng hiện tại chỉ có thể mong đợi dịch thần không có lừa dối mỹ nạ tổ s ạ dù tô bi cũng là không cam lòng nhưng hắn cố kỵ nhiều lắm không có lựa gạt mỹ nạ tổ dì dì d i dạ không hiểu nhìn s ạ dù tô bi người sau lập tức đem dịch thần ở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ t r ư ớ c khi chết đối với hắn nói nói ra hắn chính là giết m ỉ nạ tổ người lời của hắn ngươi cũng tin tưởng dị d hải dạ trận to con mắt không tin cũng phải tin chứng kiến sao xạ rủ tô bị để dị d hải dạ đi qua siêu trả cờ dạ pháo quan sát được trời cao thiên cơ vũ khí chúng ta thôn dân cũng còn không có đi ra một ngày món này vũ khí t r ợ t bắn nói kết quả của bọn hắn không cần ta nhiều lời ghê t ẩ m dì dì dạy dạ một cước dẫm ở trên mặt đất nói lên cái này ta càng muốn biết vì sao ngươi sẽ tới chế như vậy bình thường ngươi tuy là cả lơ phất phơ nhưng thời khắc mấu chốt ngươi là so với ai khác đều nghiêm chỉnh Sạ dù tô bi trầm giọng hỏi ta đầu tiên là bị hải lão tàng dẫn người chặn lại sau đó sẽ bị một cái có lục sắc ánh mắt người chặn lại dì dì dạy dạ nói ra bọn họ tuy là đều không phải của ta đối thủ nhưng chuyên tâm kìm chân bước tiến của ta phía dưới ta cũng là hao phí thời gian rất lâu mới hoàn toàn thoát khỏi bọn họ quả nhiên là đem hết thể đều tính toán đến rồi a nạ dạ si c ạ c ụ lắc đầu không cần phải nói cũng là dịch thần tay bút si c ạ c ụ lẽ nào chúng ta hiện tại không hề làm gì trơ mắt nhìn bọn họ mang đi cờ t ỷ nạ sao dị dẻ dạ hỏi chúng ta bây giờ là trước sau đều khó khăn a siêu trả cờ giả pháo phải có ngươi hoặc là đệ tam đại nhân một người trong đó ở chỗ này như vậy chỉ dựa vào ngươi hoặc là đệ tam đại nhân đi rất khó bảo đảm có thể thắng lợi dù sao chúng ta đối mặt người là dịch thần hơn nữa hắn đi lâu như vậy không biết sẽ ở ven đường lưu lại cái gì thủ đoạn ngươi nên biết cách làm người của hắn là biết bao cẩn thận lộc lâu nói ra hiện tại cổ n ổ hạ dáng vẻ quê mùa quá kém vừa rồi lại quá nhiều cổ nổ hạ nì dạ vì dùng siêu trả cờ dạ pháo bảo hộ cổ nổ hạ thôn dân cùng đời kế tiếp đưa tới trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều truy đi tới t h ắ n g tỷ lệ không cao ta lo lắng nhất chính là nếu như làm cho thật chặt có đạn dộ mở một cái không phải hào đầu ta lo lắng dịch thần sẽ học đạn dộ như vậy cầm cờ ty nạ tới uy hiếp n g ư ờ i hoặc là đệ tam đại nhân đến lúc đó các ngươi có thể làm sao đạn d ầ nghe song xỉ cả cù nói đạn dộ sự tình sau đó hắn đều trợn tròn mắt không nghĩ tới đạn rổ cư nhiên vô s ỉ đến nước này thảo nào dịch thần biết dùng cổ nổ hạ thôn dân cùng cổ nổ hạ đời kế tiếp tới áp chế ba đời bọn họ sẽ không đi được nhẹ nhõm như vậy ở phản hồi phong quốc trên đường xa ẩn làng mây sẽ không bỏ qua bọn họ đây là bỏ đá xuống giếng cơ hội đang ở di di gái dại chuẩn bị liều l ĩ n h chính mình lặng lẽ đi đoạt về cờ tì nạ thời điểm lại phát hiện s ỉ cả cu lặng lẽ đối với hắn nháy mắt một cái hắn hội ý cùng x ỉ cả cụ đi tới một bên đi nói gì gì ra đại nhân ngươi đã đã trở về như vậy cứu trở về c ờ tì nạ đại nhân cũng liền có hy vọng ngươi đuổi theo đi giả sử bọn họ đánh nhau ngươi tìm tìm cơ hội cứu c ờ tì nạ đại người nhưng nhớ kỹ ngươi lần này là đi cứu người không phải nhấc lên chiến tranh lúc này đây không chỉ là xa ẩn tổn thất nặng nề chúng ta cũng vậy nếu như bọn họ chú ý lực đặt ở đồng dạng hổ lưỡiếu cổ nổ hạ trên người ta lo lắng cổ nổ hạ thực sự sẽ có bị tiêu diệt nguy hiểm đệ tam đây chính là ngươi không cho ta đi đuổi nguyên nhân đi thân là cựu vĩ dị nù dị kỳ cỡ t ỷ nạ rơi hư nhược x a ẩn trong tay làng mấy bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua cái này thừa dịp hỏa đánh cướp cơ hội lực chú ý đều toàn bộ đặt ở x a ẩn trên người mà sẽ không đặt ở đồng dạng hư nhược cổ nổ hạ trên người mà là tuyển trạch đối phó được đến cựu vĩ dị nù dị kỳ về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại x a ẩn người đây là đem cứu trở về cờ tì nạ cơ hội không công nem xuống cũng cầm cờ tì nạ tính mệnh để làm lợi thế d i dì, dì ấ dạ ánh mắt nhìn về phía đệ tam h ổ cả trong mắt nổi lên vẻ bất mãn cầu thả cầu vô tốt